hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 416 nhân tâm trục lợi. Ê, e, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fizd hồngrika. Sakura. Nhìn Diệp Ly đi ra ngoài, ba người Hoa Thiên Hương có chút lo lắng nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Mỗi nhà đều có những khó khăn khác nhau. Cho dù là Diệp Ly và mặt tu nghiêu có thể nói là đôi vợ chồng nổi tiếng quyền thế khắp thiên hạ cũng sẽ có thời điểm bất đắc dĩ như vậy. Mộ dung đình thở dài nói may mắn lãnh nhị không có bản lãnh gì lớn cũng không có ai buộc hắn phải lấy vợ nạp thiếp. Về phần những người không có mắt muốn đưa tới cửa kia, nàng cũng sẽ có biện pháp thu thập đấy. Nhưng tình hình định vương phủ không giống nàng nên không thể đuổi những người kia đi là có thể giải quyết. Tần tranh cũng thở dài. Mộ dung đình dường một chút nhìn về phía hoa thiên hương nói định vương không chịu đăng cơ. Sẽ không vì chuyện đó hoa thiên hương lườm nàng nói cho dù không phải toàn bộ. Có lẽ cũng có một chút. Nhưng lời này nói ở đây nghe xong thì bỏ qua. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói lung tung bên ngoài. Kể cả lãnh hạo vũ cũng không thể nói. Mộ dung đình liếc mắt nhìn nàng ta biết rõ, ngươi cho là ta ngu ngốc sao? Những người này thật đáng ghét. Lúc trước thời điểm định vương phủ sa sút sao không vội vàng gã con gái cho định vương. Hiện tại mắt thấy định vương nắm thiên hạ. Còn nói cái gì lễ nghi cái gì tôn pháp? Rõ ràng ngoài sáng ngầm cáo buộc từ ra muốn ngoại thức chuyên quyền thật sự là Tần tranh miễn cười vỗ vỗ tay nàng nói tốt rồi ta cũng không tức giận Ngươi tức giận cái gì Lê Nhi nắm chắc tâm lý chúng ta cũng không giúp được gì ngồi xem là được Mộ Dung Đình cười cười nói ai nói chúng ta không giúp được cái gì Bộn cô nương ít nhất thuyết phục mấy cô nương kia không muốn gã cho định vương. Hoa thiên hương nhớ mày. Ngươi có tài ăn nói hiện tại là định vương nhưng tương lai sẽ là đế vương. Đừng nói tài ăn nói mộ dung đình không được tốt lắm. Cho dù miệng lưỡi nàng thiệt sáng liên hoa cũng chưa chắc thuyết phục được những người kia người trước ngã xuống. Người sau muốn tiến lên trở thành phi tự đế vương. Nguyên văn là thiệt sáng liên hoa điển cố thiệt sáng liên hoa xuất phát từ sự tiết về cao tăng đồ trừng thời Nam Bắc. Cao tăng truyện cùng tấm thư nghệ thuật truyện Phật đồ trừng có ghi triệu vương thạc lạc đến tương quốc nay là Đài Châu. Chiếc giang triệu kiến đồ trừng. Muốn thử đạo hạnh. Đồ trừng bèn đem ra một bát nước. Thắp hương niệm chú. Không bao lâu. Từ trong bát nước mọc lên một đoán sen xanh chói lọi. Người ngoài nhìn vào lòng thư sướng. Người đời sau dùng thiệt sáng liên hoa hay lưỡi sáng hoa sen để chỉ tài ăn nói. Mộ Dung Đình Hừ Hừ nói các nàng bị làm cho mê muội đầu ớt rồi, đã quên Định Vương là người nào rồi. Định Vương không phải không giết nữ nhân. Ta cùng các nàng nói kết cục của nữ nhân hâm mộ Định Vương. Chắc có mấy người không muốn làm phi tử nữa. Tần tranh giỡn khóc giỡn cười. Đình nhi, ngươi cho rằng các nàng có thể tự quyết định lấy hay không lấy định vương làm chồng sao? Do các nàng ấy làm gì? Mộ dung đình sưởng sờ cũng có chút uệ hoại cúi đầu. Cũng không phải sao, có bao nhiêu chuyện nữ tử có thể quyết định sao? Muốn gã cho định vương làm phi tử cố nhiên là hướng tới vinh hoa phú quý Nhưng cho dù các nàng không muốn gã thì sao Nói cho cùng lấy chồng hay không căn bản không do các nàng lựa chọn Còn chưa đi đến thư phòng chợt nghe giọng nói mặt tu nghiêu bên trong truyền đến Diệp ly đứng bên ngoài thư phòng cũng không lập tức đi vào Thời điểm mặt tu nghiêu chính thức tức giận thì vô cùng bình tĩnh Nhưng bình tĩnh này thường kèm theo huyết phủ tinh phong kinh người. Có lẽ nguyên nhân chính là vậy, nên từ thanh trần mới âm thầm sai người mời nàng tới. Dù sao, hiện tại chiến sự mới ổn định, thiên hạ chưa chính thức thái bình. Từ thanh trần không hy vọng lúc này truyền ra định vương được chim quên ná. Đặng cá quên nơm chu sát công thần. Tuy nhiên trong lúc này rất nhiều người ở đây từ Thanh Trần cũng không cho rằng bọn họ có công lao gì. Không đăng cơ thì sao? Các người đều không cần sống rồi hả? Mấy năm nay Tây Bắc không có hoàng đế, cũng chưa thấy ai không sống nổi A. Mặt tu nghiêu thẳng nhiên nói, nước không thể một ngày không có vua. Đã như vậy, các ngươi muốn làm gì? Vương gia! Hiện nhiên có người chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên can. Diệp Ly xem xét nếu không đi vào thì mặt tu nghiêu sẽ thật sự bạo phát. Lúc này đẩy cửa thư phòng chậm rãi đi vào, vương gia làm sao vậy? Ta còn chưa đi đến đã nghe tiếng chàng nổi giận. Mặt tu nghiêu không vui trừng mắt liếc từ thanh trần, từ thanh trần mỉm cười không nói. A ly sao lại tới đây mặt tu nghiêu đi xuống kéo tay dịp ly nhẹ giọng hỏi Dịp ly cười nhạt một tiếng nói ta nhớ ra có một việc muốn thương lượng với vương gia rồi tới đây Ta tới không đúng lúc sao Mặc tu nghiêu kéo nàng đi lên phía trước nói không có việc gì ngồi xuống đi Các ngươi không có việc gì đều lôi ra đi Chứng kiến mặt tu nghiêu kéo dịp ly ngồi ở vị trí chủ vị. Phía dưới mọi người không khỏi rối rứt nhíu mày. Có mấy người lộ ý bất mãn. Về phần những người kia đều là tâm phúc định vương phủ. Đều tranh thủ thời gian cuối đầu hận không thể lập tức đào hố chôn chính mình đi. Trong lòng có chút phàn nàn các ngươi muốn tìm cái chết. Cũng đợi chúng ta đi rồi nói sau. Vương gia, bọn thần còn đang nghị sự với vương gia một lão già tóc xám trắng tiến lên trầm giọng nói Diệp ly nhìn lướt qua có chút quen mắt nhưng không quá quen thuộc Nhớ rõ hình như vốn là danh môn thế gia đại sở cũng có thể coi là cựu thần 2 triệu Thời điểm Bắc nhung xâm chiếm bởi vì khoảng cách gần Tây Bắc nên bỏ chạy đầu nhập định vương phủ rồi có điều không có tư cách gì, Diệp Ly không biết tên hắn cũng là lẽ tự nhiên. Mạc Tu Nghiêu không vui quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói nghị sự. Sáng sớm bản vương ngồi ở chỗ này nghe các ngươi nhiều lời. Các ngươi cho rằng bản vương rất rảnh sao? Về sau có chuyện gì thảo luận ra kết quả rồi đến nói với bản vương. Lão tiên sinh bị mặt tu nghiêu trắng ngang suốt nửa bị ngẹn Đại điển đăng cơ Sao lại là nói nhảm các đời độc sát Tự xưng là thi thư gia truyền Trong mắt lão tiên sinh có chuyện gì lớn hơn chuyện vui một nước nữa sao Mấy tâm phúc định vương phủ bên cạnh đồng thời liếc nhìn lão tiên sinh Rất tự giác nhất lại gần nhau Miễn cho vương gia nổi giận lên bị tại họ. Đối với định vương mà nói. Đăng cơ đúng là không phải đại sự gì. Nếu muốn làm hoàng đế mà nói. Định vương đã sớm đăng cơ vài năm trước rồi. Mặt tu nghiêu không kiên nhẫn nói ai nói cho các ngươi biết cái gì mà đại điển đăng cơ. Hai năm trước còn hô hào khóc lóc là trung thần đại sở cờ. Đại sở còn chưa bị diệt đã vội vã tòng long chi công rồi hả? Muốn đại điển đăng cơ đúng không? Vừa vặn, bên phía gian nam đang có một đại điển đăng cơ. Bạn vương phái người tiễn các ngươi đi. Nói không chừng có thể qua uống chém rượu. Vương, vương ra mấy câu nói đó, nghe vào tai quyền quý đại sở tuyệt đối có thể nói là lời nói chém vào lòng người. Nhưng mặt tu nghiêu đang nổi nóng Ở đâu đi quảng xem Điều bộ bọn hắn làm khỉ gió gì Lúc trắng lúc xanh Cười lạnh một tiếng nói Muốn đưa nữ tử vào định vương phủ Đây Á phi của bản vương còn thiếu nha hoàng bưng rót trà nước Rửa chân xếp chăng Thật sự thì không được Trong phủ giặt đồ vậy Nước quét nhà việc nào Có thể cho bọn họ làm Định vương phủ còn giảm được tiền mua nha đầu Nhưng vương gia tam thê tứ thiếp là lẽ thường từ trước tới nay Lúc trước vương gia bận rộn Không rảnh bận tâm Nhưng bây giờ thiên hạ thái bình Nếu vương gia chỉ có một vị vương phi Không khỏi Không khỏi mất mặt định vương phủ Vẫn có người không cam lòng nói Lần này mở miệng chính là quan viên đại sở, đã từng là quan thượng thư Nhưng luôn có thái độ mập mờ, đã không đặt tội định vương phủ cũng không đặt tội mặt cảnh kìa Về sau đại sở giờ năm, hắn ngược lại mang ra quyến đến Tây Bắc coi như thật tinh mắt cực đúng chỗ Những người này Diệp Ly đều không nhìn trong mắt Chân chính làm Diệp Ly lo lắng là những ánh mắt kiếp động của cựu thần mặt gia quân bên kia. Những người này từ đời này qua đời khác đi theo định vương phủ đấy. Không giống Phượng Chi Giao và Lãnh hạo Vũ từ nhỏ đã cùng mặt tu nghiêu có tương giao. Vừa có lòng tín nhiệm lại có tình huynh đệ. Nhưng bàn về bọn họ trong quan hệ định vương phủ cùng với mặt gia quân thì càng phức tạp hơn bọn người phượng chi giao và lãnh hạ vũ. Những người đi theo định vương bị hoàng thất đại sở chèn ép đã nhiều năm cũng coi là trung thành và tận tâm. Hiện nay vương gia thật vất vả thống nhất thiên hạc, đương nhiên cũng đến lúc bọn họ nở mày nở mặt. Ý nghĩ như vậy cũng không phải lỗi của bọn hắn. Dù sao các triều đại thay đổi các công thần có công khai quốc đều như vậy sao Có công khai quốc chẳng lẽ công lao đều bị một nhà chiếm đi sao Nhưng là hết lần này đến lần khác bọn họ gặp chủ tử không theo lẽ thường như mặt tu nghiêu Diệp Ly nhẹ giọng thở dài đưa tay vỗ vỗ bàn tay mặt tu nghiêu đang tức giận bừng bừng để cho hắn bình tĩnh trở lại Tuy mặt tu nghiêu không có tức giận, nhưng Diệp Ly ngồi bên cạnh hắn có thể cảm giác được trên người hắn tán phát lạnh ý rồi. Nhưng tình hình như vậy, xem ra trong mắt lão thần đằng kia có chút không vô lễ. Những văn nhân này cũng không phải võ tướng trên chiến trường, chấp nhất nhất chính là lễ phép quy cũ. Diệp Ly dùng thân phận vương phi song thẳng vào phòng nghị sự Còn sóng vai ngồi trên chủ vị với định vương Cái này đối với những lão nhân này Là đại nghịch bất đạo không tuân thủ nữ tắc hành vi Vương gia Vương phi thân là nữ tử nên cẩn thủ khu ngây hốn Lui giữ hậu trạc Sao có thể công khai ngồi trên đại điện nghị sự Thật sự có chút Không ra thể thống gì một lão thần râu trắng rung rảy nói vương phi cũng là xuất thân từ môn đệ tử gia thư hương. Làm như thế, chẳng phải bôi nhỏ thanh danh thanh vân tiên sinh sao? Khu mê huấn mặt tu nghiêu cười lạnh một tiếng. Từ trên cao nhìn xuống xem vẻ mặt nhăn nhó của lão tiên sinh hỏi năm đó lôi chấn đình dẫn binh đánh biên cương có người nào nghĩ ái phi của bản vương là nữ tử. Nên cẩn thủ khu nguy hướng Lần này thời điểm bản vương không may gặp chuyện Sao các vị không nghĩ vương phi là một nữ nhi Sao không đi tiền tuyến thay vương phi lãnh binh cự địch Hiện tại thiên hạ Thái Bình rồi Các ngươi lại nhớ tới vương phi là nữ tử Vốn Chư vị gọi là lễ nghi trung hiếu Chính là thời điểm nguy hiểm lại trốn sau lưng nữ nhân Nữ nhân thay các ngươi đánh để giang sơn vinh hoá phú quý. Thuận tiện chỉ trích nữ nhân kia không khu ngây hướng. Thật sự là không sai. Suy nghĩ thật tốt. Bản vương bội phục vô cùng. Chỉ mấy câu nhàn nhạt như thế, nhưng bị những lời lẽ chính nghĩa vừa nói làm mặt mấy vị lão tiên sinh đỏ bừng. Những người này không phải tâm phúc định vương phủ tự nhiên không biết tính cách của định vương. Chỉ ý vào thanh danh cùng với tư liệt cậy già của mình mà lên mặt thôi. Mặt tu nghiêu vung tay lên, nhìn chầm chầm mọi người lãnh đạm nói vương phi muốn làm chuyện gì không phiền tới các ngươi can thiệp. Các ngươi nhớ rõ cho bản vương, vương phi bất luận là nói gì, làm gì đều là ý tứ của bản vương. Dám làm trái chớ trách bản vương thủ hạ vô tình Trong thư phòng rộng lớn Mọi người chỉ cảm thấy da đầu lạnh lẽo Vội vàng nói thuộc hạ tuôn mệnh Vẫy lui mọi người Mặt tu nghiêu vẫn không hết tức giận Mặt mũi tràn đầy không vui trường mắt với từ thanh trần Công tử thanh trần ưu nhã uống trà Thẳng nhiên nói trường ta làm gì Ta không gọi Ly Nhi tới chẳng lẽ người thật muốn giết mấy người để lập uy hay sao? Mặt tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng. Ngư cho rằng bản vương không dám những lão đầu tử kia lại nhảy toàn thứ vô dụng. Chính sự cũng không làm được. Còn cho hắn thêm phiền toát thật không biết lúc trước thu nạp những người này làm gì. Hắn tình nguyện dùng những người này đổi bình dân trồng trọt trở về. Từ thanh trần khoan thai cười nói những người không có gì dùng, đôi khi còn rất phiền. Nhưng hết lần này đến lần khác thật không thể thiếu những người này. Vương ra, những người già này đúng là một nát thế nhưng mà mỗi người đều có thể nói là môn sinh cố lại lược thiên hạ. Đều là lão nhân sống lâu năm, bọn hắn thực sự sẵn bậy đảo chính, hiệu quả không khác gì thiên quân vạn mã văn trong tay người cầm bút, có thể phiền tói hơn đau trong tay địch nhân nhiều. Đương nhiên nếu mặt tu nghiêu muốn làm bảo quân đốt sách chôn người tài mà nói, có thể không cần để ý. Diệp Ly ngồi bên cạnh mặt tu nghiêu, có chút nhíu mày nói vẫn là khiếp lệ tu nghiêu sớm ngày đăng cơ sao. Từ thanh trần giống như cười mà không cười nhìn mặt tu nghiêu trêu tức nói nếu chỉ có việc đăng cơ. Đâu chỉ lần này, những lão thần tử nhàn rỗi vô sự kia, muốn lập hậu cung cho Tân Hoàng. Đang định đem sổ con tuyển phi tử lên cho vương phi xem. Tân Hoàng đăng cơ, nếu chỉ có một vương phi, chẳng phải lúng túng sao. Đến lúc đó sắc phong phi tử. Liệt kê phẩm cấp mà xem. Dưới hoàng hậu còn có hai quý phi, phi tử chiêu nghi, chiêu dung. Từ thanh trần không để ý ánh mắt Giết người của mặt tu nghiêu Mỉm cười đưa sổ con cho Diệp Ly Mặt tu nghiêu sợ dĩ giận dữ Chính vì những người kia cho là thông minh Tự mình trực tiếp đưa sổ con đến cho Diệp Ly Chỉ có điều bị mặt tu nghiêu nhanh hơn một bước chặn lại Diệp Ly nhận lấy mở ra Thật đúng là nhiều người dương dương tự đắc đã viết vài trang Diệp Ly mỉm cười lắc đầu Nhìn về phía từ Thanh Trần Cao Mày những người này có phải đến tự ra quấy rầy mỡ cả và mỡ hai không? Từ Thanh Trần Ông Hòa nhìn Diệp Ly nói những việc này đều là việc nhỏ. Các vị phu nhân đến bái phỏng cũng không thể bỏ qua. Các nàng không dám trước mặt mẫu thân và mợ hai làm càng. Diệp Ly Cao Mày nói muội sợ qua ít ngày nữa bọn hắn đi quấy rầy đến ông ngoại rồi. Từ thanh trần cũng không để ý, thẳng nhiên nói tổ phụ lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu những chuyện này. Lê Nhi ta và phụ thân còn có nhị thúc hiểu ý của các ngươi, vô luận các ngươi thế nào, từ gia đều ủng hộ. Diệp Ly gật đầu, nói khẽ đại ca, muội hiểu rồi. Đã nói xong xuôi từ thanh trần đứng lên nói hiện tại xem ra, không nên đăng cơ. Còn chưa đăng cơ sương đế. Có rất nhiều người đã đợi không kịp. Hơn nữa chuyện này tới quá nhanh. Chưa hẳn sau lưng không có người cản trở. Người của định vương phủ cũng nên nhanh chóng dọn dẹp một chút. Ngươi làm phụ thân cũng quá lười rồi. Toàn bộ muốn ném cho nhi tự xử lý. Con của ngươi có thể tự mình xử lý đại sự còn phải nhiều năm nữa đấy. Những lời cuối dĩ nhiên là nói cho mặt tu nghiêu nghe đấy Mặt tu nghiêu nghiêm mặt nói bản vương đã biết Giám trước mặt bản vương tùy tiện dở trò Bản vương bẻ gãy chân tay bọn hắn Từ thanh trần rời đi Trong thư phòng chỉ còn mặt tu nghiêu và Diệp Ly Diệp Ly mỉm cười nhéo gương mặt đẹp trai của mặt tu nghiêu Nói vẫn còn tức giận sao mặt tu nghiêu cười lạnh một tiếng nói bọn hắn thật muốn ta làm hoàng đế Không ngại bản vương cho hắn xem cái gì gọi là bạo quân Ta cũng không muốn trượng phu của ta biến thành tên bạo quân xấu xa Diệp ly cười nói mặc tu nghiêu ôm nàng vào lòng cười nói nếu bản vương làm bạo quân A ly liền thành một yêu hậu thấy thế nào dịp ly dựa trước ngực mặt tu nghiêu, không tự chủ khó môi kéo ra. Thân là một quân nhân vì nước hy sinh cái gì mà yêu hậu thật sự quá thách thức nàng rồi. Hơn nữa tuy nói vậy, nhưng kỳ thật bọn họ hiểu, không ai có thể tùy hứng mà làm vậy. Mặc tu nghiêu đối với địch nhân rất tàn khốc, ra tay cũng không lưu tình. Nhưng đối với người của mình kỳ thật luôn rất mềm lòng đấy Bọn họ không cách nào gạt bỏ quan niệm truyền thống đã qua mấy trăm năm Cho nên mặt tu nghiêu mới lựa chọn gác lại vấn đề này Không lên ngôi xương đế dĩ nhiên cũng không tồn tại vấn đề hậu cung Mà thân là vương gia, đã có con nối giỏi cũng là đã báo đáp định vương phủ Liệt đại tiên vương định vương phủ cũng không yêu cầu hắn nhất định phải thê thiết đấy. Một mặt khác. Mặt tu nghiêu sát thực không có hướng thú với ngôi vị hoàng đế. Hắn qua thiết chinh chiến thiên hạ. Chứ không phải cao cao tại thượng trên Long ỷ ánh vàng rực rỡ. Hắn không muốn bị trói buộc trên Long ỷ kia. Nhưng một khi đã ngồi ở vị trí đó. Rất nhiều chuyện sẽ thân bất do kỹ rồi ý có nhiều khi mình không làm được những việc mình làm. Còn những chuyện mình không thích làm vẫn phải làm vì hoàn cảnh sống hiện tại. Mặt tu nghiêu thân mật cọ sát lên tóc dịp ly. Cười nói A Ly chỉ cần thật vui vẻ chơi đùa cùng tâm nhi và lân nhi là tốt rồi. Những sự tình chán ghét khi bản vương sẽ tự mình xử lý. Đợi đến lúc tiểu bảo trưởng thành, chúng ta có thể du sơn ngoạn thủy tự do tự tại sống cuộc sống của chính mình. Được nghe lời chàng. Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười, đôi mắt cục xuống thấp giọng nói nếu như những người kia tới quấy rầy tự ra và ông ngoại. A Ly xử lý là được. Ta nói rồi, vô luận A Ly làm gì đều là ý tứ của bản vương. Mặt Tu Nghiêu trầm giọng nói cho dù A-Ly muốn giết sạch mọi người tội danh này cũng do bản vương gánh chịu. Những lời này Mặt Tu Nghiêu không nói ra bởi vì hắn biết rõ tâm tính A-Ly tuyệt đối sẽ không làm vậy. A-Ly mềm lòng. Nàng không hạ thủ được bản vương đều thay nàng làm. Diệp Ly đoán không sai. Mặt tu nghiêu lôi lệ phong hành quyết định nhanh chóng không lưu tình gián trước những người nhảy nhóc hoan hỷ. Những người khác kêu la đăng cơ lập phi lập tức yên lặng xuống. Những rất nhanh lại có người nghĩ ra cách mới. Thấy lợi ích cùng với vinh hoa phú quý trước mặt luôn có vô số người không từ thủ đoạn muốn chui vào. Trong rừng trúc bên ngoài Thư viện Ly Sơn, Thanh Vân tiên sinh và Tô Triết ngồi đánh cờ. Tô Triết nhặt lấy quân cơ đen nhìn bàn cờ suy tư. Một bên cười nói hiện nay định vương sắp thành nghiệp lớn. Từ lão vì sao vẫn mặc ủi mày châu. Có đạo lạc thủ dạ canh bị sang nghiệp nan ý là dựng nghiệp thì nhanh nhưng bảo vệ sự nghiệp mới khó. Dùng tâm tính cùng với tài trí định vương, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thống nhất thiên hạ cũng không phải việc khó. Nhưng từ xưa được thiên hạ mà không thể an dân trong thiên hạ nhiều vô số kể. Thời cổ Thái Hoàng, ai nói không phải thiên cổ nhất đế, nhưng là thống nhất thiên hạ về sau hưởng quốc không đến 30 năm. Làm cho hậu nhân chúng ta không biết nói sao thanh vân tiên sinh râu tóc bạc trắng Dung mạo gầy gò càng có vài phần nhàng vân giả hạt khoan thai suốt thế Chỉ là lão nhân ra cả đời mang giáo hóa dạy đệ tử Lại há có thể tự mình khám phá hồng trần Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền Siêu nhân thế ngoại Tô triết cũng thở dài một hơi Chậm rãi đặt con cờ xuống nói những thứ khác không nói. Định vương chậm chạp không chịu đăng cơ nạp phi. Cuối cùng đối với thiên hạ bất lợi. Đăng cơ sương đế. Lập hậu nạp phi. Khai chi tán nghiệp không chỉ là đại biểu cho một vương triều. Càng là cho thiên hạ một cái yên ổn. Yên ổn dân tâm. Tính tình định vương. Rất giống định vương năm đó khai quốc Năm đó đại sở khai quốc định vương đời thứ nhất mặc lãm vân Nếu như không phải cô ý muốn kết hôn với quận chúa tiền triều Thiên hạ này thật đúng là không đến phiên thái tổ khai quốc đại sở ngồi Mà bây giờ Thậm chí chuyện năm đó không có cơ hội tái diễn Hiện nay thiên hạ này Ngoài định vương ra, ai ngồi lên vị trí đó cũng không phục chúng. Từ lão, có nên đi khuyên nhũ định vương tô triết do dự một chút, rốt cục vẫn phải mở miệng nói. Bọn hắn tuy ở ngoài thành, nhưng ở ly thành kia chuyện lớn nhỏ gì vẫn biết đấy. Còn chưa dựng nước nhưng quần thần tụ hợp huyên náo thật đúng không phải là chuyện tốt. Thanh vân tiên sinh khoát tay cười nói không cần, bọn hắn nắm chắc tâm lý. Hiện tại chỉ cần ngồi xem loạn một chút, hiểu rõ vị trí của mình mới là người thông minh. Tình nguyện chịu loạn một chút cũng tốt hơn lưu truyền những vấn đề này đến đời sau. Tô triết ngơ ngát một chút. Nói cái này không phải quá mạo hiểm sao cho tới bây giờ thiên hạ sơ định thì chữ an là yếu tố quan trọng. Cho nên mới có nhiều đế vương mới khai quốc đã phân đất phong hậu. Nhưng đến cuối cùng đuôi to khó vậy lại muốn dốt hết sức đi tiêu trừ. Những vấn đề này, những thánh minh khai quốc như thế nào lại không biết. Chỉ một câu tình thế bắt buộc mà thôi. Thiên hạ còn chưa bắt đầu mà muốn gạt bỏ thần tử thật sự quá mức mạo hiểm. Một cái sơ sẩy chỉ sợ muốn loạn. Thanh vân tiên sinh cười nói chúng ta đã lớn tuổi, làm chuyện gì khó tránh đều lo trước lo sau. Định vương có khí phách, sao không xem một chút? Tô triết cười khổ lắc đầu nói ngươi làm ngoại tổ phụ còn không nóng lòng. Lão phu còn lo lắng cái gì nhưng mấy lão toan nho chỉ sợ đến đây rồi. Những người này, bản lãnh không có, thanh danh không nhỏ, tâm nhãn không lớn, tính tình lại không nhỏ. Ở chỗ định vương và định vương phi đụng phải cái đinh, còn tìm thanh vân tiên sinh quả thật cũng không kỳ quái rồi. Khởi bẩm tiên sinh, ngoài cửa có mấy lão tiên sinh cầu kiến, nói là bạn cũ của thanh vân tiên sinh và tô lão. Một thư đồng đi vào rừng trúc cung kính bẩm bảo nói. Hai người liếc nhau cười một tiếng. Tô Triết cười nói thật sự đã đến rồi. Thanh Vân Tiên sinh tụi ý ném con cờ trong tay đi. Cười nói không thể trốn rồi. Rất nhiều năm không gặp lại gặp mặt cũng tốt. Những người này từ lúc đánh xong Tây lăng thì đã tới bái phỏng nhiều lần. Nhưng Thanh Vân Tiên sinh dùng các lý do để đổi về. Cho nên những người này thật nói nhiều năm không gặp. Dùng danh dự và địa vị Thanh Vân Tiên Sinh, ông không muốn gặp ai cũng không ai dám không cao hứng. Nhưng lúc này đây chỉ sợ người không chịu gặp bọn họ sẽ không về. Thanh Vân Tiên Sinh cũng không phải sợ bọn họ. Chỉ là tuổi đã lớn không vui ứng phó những người có dụng ý khác thôi. Đi đi, mời bọn họ đến đây. Vâng